Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 4051 kỳ diệu lĩnh vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.ifiz, thì ra là thế. Từ vô nghe, lơ đính, nguyên lai like là vừa tân tấn ma tôn, cái này khó, trách, làm như vực ngoài thiên ma bảy đại thủ lính một trong thủ hạ của hắn. Đó là mấy dùng ước mà tính tuyệt đại bộ phận đều không nhìn được được. Có thể vào phương pháp mắt chỉ có ma tôn cấp bậc cường giả. Đối phương vừa mới tấn cấp, khó trách chính mình trước kia chưa từng. Lưu ý! Diệt Long, ngươi cái tên này, ngược lại là có chút. Khởi bẩm đại nhân thuộc hạ nguyên bản không gọi cái tên này. Vậy ngươi vì sao? Hàn Long chân nhân hèn hạ vô sỉ chính là tộc của ta đại địch càng. Đáng hận chính là... Gia hỏa này còn đối với đại nhân ngươi vô lễ cho Nên thuộc hạ mới vì chính mình sửa lại cái tên này Mục đích đúng là Làm cho mình nhớ kỹ cái này sinh tử cầu địch Có một ngày có thể chính Tay đâm kẻ này nhằm báo thủ đại nhân người an nghĩa Cái kia đầu trâu mặt ngựa ma tôn hùng hồn kích ngang thanh âm truyền Vào trong lỗ tai Nhưng mà trên mặt nhưng là tràn đầy nịnh nọt ton hót Chí ý Bên cạnh ma tôn đều lộ ra xem thường Nhưng mà hư vô nghe được nhưng Là hưởng thụ vô cùng Tục ngữ nói Thiên xuyên vạn xuyên nịnh hót không tệ Vực ngoại thiên Ma trong âm hiểm rào hoạt không ít Nhưng nhưng chưa từng thấy qua có Người như thế sẽ vút mông ngựa Tiểu tử ngươi dùng tâm lương khổ Bất quá chính là tu vi quá yếu Chính là vừa mới tấn cấp ma tôn làm sao có thể đánh thắng được hàn. Long cái kia hèn hạ vô sỉ ra họa, nhưng có phần này tâm cũng là không. Tệ, nếu là chúng ta vượt ngoại thiên ma mỗi người đều có thể như ngươi. Như vậy, lo gì không thể để cho linh giới trở thành ta dễ như chơi. Tư vô nhẹ gật đầu sọ cảm thấy vui mừng mà nói. Tiểu nhân là thực lực chưa đủ, chỉ mong vì đại nhân sông pha khói, lửa, diệt long, hảo hảo, bản ma quân ghi nhớ ngươi rồi đối đãi sau trận. Chiến này ta thu ngươi làm đồ đệ. Đối phương rõ ràng đầu trâu mặt. Ngựa, nhưng miệng cực ngọt, tư vô càng xem càng là thuận mắt. Đa tạ đại nhân. a không, đa tả sư phó. Diệt long nghe trên mặt lộ ra vui mừng quá đối chi sắc cảm kích rơi. Nước mắt đối với hư vô quỳ lại hành lễ, nịnh nọt từ triều tiến đưa. Đem hư vô khoi khoang là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cái gì à tu la. Vương, phi thiên ma tổ ở trước mặt hắn đã thành rồi không đáng giá. Nhắc tới nhân vật, mặt khắc ma tôn một hồi im lặng. Trong nội tâm càng là khinh bị vô cùng. Đương nhiên bọn hắn tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình kỳ thật có. Một chút như vậy hâm mộ. Dù sao ai không muốn nịnh nọt hư vô đại nhân. Đây. Nhưng như như vậy buồn nôn nôn ngữ thật sự nói không nên lời. Diệt. Long thật sự là không biết xấu hổ vô cùng. Có thể vậy thì như thế nào hư vô đại nhân đã thu hắn làm đồ để những... Người khác cũng chỉ có thể trong lòng hâm mộ Mà đúng lúc này ầm ầm một tiếng vang thật lớn Chuyện vào cái tay Chúng ma tôn theo tiếng quay đầu lại Chỉ thấy lâm hiên điều khiển Chính mình bổn mạng bảo vật Đối diện lấy ma loa sơn Vòng bảo hộ hung Hăng chém sùng Kiếm quang như mưa Tiếng xé gió càng là sắc bén Ma loa sơn phòng hộ Tự nhiên là cường đại vô cùng Nhưng mà chỗ bao phủ diện tích là quá. Hơi lớn. Dùng lâm hiên thực lực công thứ nhất điểm căn bản cũng không khả. Năng hoàn toàn ngăn trở. Vòng bảo hộ đắc là run rẩy không thôi. Mắt thấy sẽ bị lâm hiên phá vỡ. Muốn chết. Tư vô giận dữ cũng không cố bên trên mới thu đổ nhi nịnh nọt tử như. Nước thủy chiều rồi bỗng nhiên đứng lên không có khả năng lại để. Cho cái kia lâm tiểu tử như ý. Cho ta đem tất cả trận pháp mở ra. Mục tiêu lâm hiên. Ta nhất định phải đưa hắn diệt sát ở nơi đây. Vâng. Lời còn chưa dứt Bốn phía toát ra không ít vực ngoại thiên ma cầm. Trong tay trận bàn trận kỳ. Từng đảo pháp quyết đánh cho đi lên. Lập tức. Vù vù âm thanh đột khởi thiên địa nguyên khí trở nên hốn. Loạn vô cùng Sát bén ma khí biến thành đủ loại công kích hướng phía. Lâm Hiên chen trúc mà đi. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại những công kích này một cách đến xem đều. Không có có gì đặc biệt hơn người nhưng mà tục ngữ nói kiến nhiều. Cắn chết voi toàn bộ hướng chính mình chen trúc mà đến có thể đã không dám xem thường. Chỉ là số lượng nhiều thì như thế nào vậy cũng muốn đánh trong chính mình mới có tác dụng chỗ lâm hiên khói miệng xé ra lộ ra một vẻ trào phúng tay phải vừa nhấc mơ hồ có phượng hoàng hư ảnh tại sau lưng của hắn hiển hiện chân linh hóa kiếm quyết lâm hiên đã có thể vận chuyển như ý ngón tay hướng phía phía trước sạch một cách mà đi theo hắn động tác trong hư không một đạo bạch ngân hiển hiện mà ra Tư không mở rộng đến hơn một trượng, nhưng là một đảo khe hở không. Gian, Lâm Hiên thân hình lói lên, không có nhập ở giữa. Kể từ đó, tất cả công kích đều rơi xuống không chung. Sau một khắc, Lâm Hiên tại bên ngoài hơn 10 trượng, hiện hiện mà ra. Có thể hắn vừa mới hiện hình càng nhiều nữa công kích liền chen trúc Tới. Ngô xuẩn cả tòa ma loa sơn đều hiện đầy trận pháp cấm chế trốn Ngươi có thể trốn đến ở đâu thiên la địa võng Ngươi là không chỗ có Thể trốn địa phương Từ vô cười ha ha thanh âm truyền vào cánh tay trong lòng của hắn hận Hàn long tận xương Nhưng lâm hiên cũng là đại địch nếu có thể mượn Trận pháp chi lực đưa hắn diệt đi Cái kia cũng là cầu cách này không Được địa phương Nhưng mà nơi đó có dễ dàng như vậy. Gặp không chỗ có thể trốn, lâm hiên trên mặt như trước không có lộ ra. Vẻ kinh hoàng. Càng cổ quái là, hắn cũng không có tế ra phòng ngự bảo vật, mà là hay. Tay mở ra, một đảo mắt thường có thể thấy được gần sóng dùng lâm hiên. Làm trung tâm nhộn nhạo ra. Cái này là, từ vô đồng tử hơi co lại. Dùng thực lực của hắn tự nhiên liếc là có. Thể nhận ra lính vực. Hừ, lính vực tuy là đồ tốt, cũng có thể ngăn cản công kích như vậy. Nhưng lính vực cũng không phải là là không gì không làm được đấy tiêu. Hao pháp lực chính là thiên văn sổ tự, chỉ có thể dùng tại mấu chốt. Thời điểm ta xem ngươi có thể ngăn cản bao lâu thời gian. Đường đường tiên đảo minh chi chủ, lại như vậy không có kiến thức. Nếu pháp lực hao hết, chỉ có thể mặt người chém giết, lúc này đây, ta. Muốn cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Tư vô trên mặt tràn đầy tự tin chi sắc. Nhưng mà đạo lý đơn giản như vậy, Lâm Hiên thật sự không hiểu sao. Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. Nói cũng chậm, vậy cũng nhanh, dầm dạp chẳng chịp công kích, đã chen. Chúc tới đem Lâm Hiên bao bọc đi vào. Tầm tầm lớp lớp đủ loại công kích nhiều làm cho người líu lưới. Lâm Hiên căn bản muốn tránh cũng không được. Mắt thấy sẽ bị oanh chết. Thành bụi phấn rồi nhưng mà một cỗ kỳ gì lực lượng chấn động hiện. Hiện mà ra. lĩnh vực. Điểm này không chút nào thần kỳ. tư vô trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Lộ ra không cho là đúng vô cùng. Có thể sau một khắc, nét mặt của hắn cứng đờ. Lâm Hiên tay run lên tất cả ma khí, chen chúc tới công kích toàn bộ. Thay đổi phương hướng, hướng phía ma loa sơn oanh tới. Không sai, tất cả công kích không chỉ là bị ngăn trở, hơn nữa bị bắn. Ngược, dùng địch chi mâu, khắc địch chi thuẫn, Lâm Hiên lần này, phản. Kích được xinh đẹp vô cùng. Đương nhiên, đổi một người, căn bản không có thực lực như vậy, tư vô. Trên mặt, liền lộ ra vẻ khó tin không có khả năng, mặc dù là ta lính. Vượt ta làm chủ cũng tối đa đem những công kích này ngăn trở, làm sao? Có thể bắn ngược đây? Chẳng lẽ là... Nhưng mà lúc này sâu hơn cứu đã tới không kịp theo một tiếng ấm vang. Nổ mạnh truyền vào trong lỗ tai, toàn bộ hư không sụp đổ rơi xuống. Vòng bảo hộ kia cũng thật sâu lõm xuống dưới, cơ hội tốt như vậy, lâm. Hiên nơi đó có buôn tha đảo lý. Tay áo phất một cái, sắc bén kiếm quang lần nữa ngư du mà ra, hướng. Chính giữa hợp lại, một thanh hơn trăm trưởng lớn lên màu bạ cử kiếm. Xuất hiện, hướng phía phía trước hung hăng chém rụng.